Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Cô gái mặc áo đen này cũng là do khôi lỗi trận pháp ngưng tụ linh khí mặt hành Nhưng so sánh với những đối thủ 3 tầm trước Nàng đã đã có được trí tụ nhất định Có thể trao đổi đơn giản với phong phi vân Sau khi nhìn thấy khôi lỗi nữ tử này Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm khẳng định Vô Lượng Tháp tuyệt đối không phải là do những tổ tiên của vạn tượng tháp kiến tạo. Sự thần kỳ của Vô Lượng Tháp này khiến hắn nghĩ tới Thánh Linh Khí Mảnh. Chẳng lẽ Vô Lượng Tháp chính là từ Thánh Linh Khí Mảnh gãy xuống? Thậm chí có khả năng chính là cổ bảo ngang cấp với Thanh Đồng Linh Châu. Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều. Cô gái mặc áo đen kia đã ra tay. Thẻ trên trong tay nàng bị nàng đơn giản bẻ gãy, hóa thành 43 đạo trúc kiếm, đều bị linh khí bao lấy, rời tay bay ra, tựa như một mảnh kiếm vũ bay tới, tổng cộng 43 đạo, mỗi một đạo đều có lực lượng giết chết tu sĩ thần cơ đỉnh phong. Phong kiếm lấy tất cả phương vị mà Phong Phi Vân có khả năng di động, hơn nữa vừa đúng Vô luận di động một bước nào cũng có nguy cơ bị thẻ tre xuyên thủng thân thể, không thể di động bước chân, chỉ có thể đón đỡ. Tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã tu luyện ra 10 đạo thần thức. Trong 43 đạo này có 10 đạo bị thần trí của nàng quán chú, cũng là 10 đạo cường đại nhất. Thật là lợi hại. Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế. Trong đôi mắt họa diễm thiêu đốt Phượng Hoàng Thiên nhãn trông chết mắt vận chuyển, tìm ra 10 đạo trúc kiếm mạnh nhất kia. Toàn thân phong phi vân cũng đã kéo căng, ngón tay liên tiếp điểm ra 10 lần. Tốc độ nhanh như thǐm điện, 10 đạo hỏa diễm đỏ thẫm bay ra, 10 thẻ tre mạnh nhất bị chấn nát. Oanh, Miêu ủy ban chỉ trên ngón cái cắt tốc vận chuyển. Phong Phi Vân tiến vào vô lượng tháp lần đầu tiên dùng ra lực lượng của linh khí. Một cái thủ ống cực đại chậm rãi ngưng tụ thành hình trước ngực hắn, trực tiếp đánh ra ngoài, chống tất cả trúc kiếm thành bột mịn. một mịt. Một chưởng rơi xuống, đạo trưởng ống thứ hai lại đúng thời cơ mà sinh càng thêm hung mãnh mà đại khí. Cô gái mặc áo đen cũng đánh ra một chưởng. Một mảnh hàn khí từ giữa bàn tay mảnh khảnh bay ra, Hơi lạnh màu trắng khi dọc xương trong không khí cũng bị đóng thành băng tinh. Chướng ống cực lớn như đánh vào trong ao đầm tha nê đá thủy, lực lượng không ngừng bị tiêu giảm. Ở trong vô lượng tháp, nguyên lực của linh khí sẽ tiêu giảm đến thấp nhất. Tất cả đều phải dựa vào thiên tư nói chuyện. Tài trí bình thường cho dù nắm giữ lấy linh khí cũng không qua được tầm thứ tư. Cô gái mặc áo đen thi triển ra thiên địa tật tốc, thân hình uyển chuyển biến thành một cái bóng. Trong chớp mắt đã một chuỗi đánh nét chưởng ấm cực lớn xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân. Bóng người trong mắt Phong Phi Vân càng lúc càng lớn. Vừa bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen, nhưng ngay sau nháy mắt liền có thể chứng kiến khuôn mặt cô gái mặc áo đen kia đã xuất hiện ở trước người hắn. Quá là nhanh. Trong thân thể tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn tu luyện ra 10 đạo thần thức. Không phải chuyện đùa. Tốc độ quả thực biến thái. So với gió, so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn nhiều. Thất âm kỳ ngưu gào rú, bảy đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn hiện ra trên bàn tay của nàng, bỗng nhiên bay ra. Hai người đã cắt nhau gần trong gang tấc bảy ngưu chi lực, nặng đạt 64.000 cân. Mang phong phi vân không tránh không né. Cũng một chưởng đánh ra hư ảnh bảy đầu kỳ ngưu, cũng là bảy ngưu chi lực. Đại khí huy hoàng, khí thế bàn bạc. Hai cổ lực lượng đang trùng kích lẫn nhau. 14 đầu kỳ ngưu hiện ra trong không gian không lớn, bộc phát ra chiến uy phá núi ngực xong, Có thể dùng thần cơ đỉnh phong đã đánh ra bảy ngưu chi lực, chuyện này đã tương đối khó lường rồi. Một chiêu quyết đấu, đều là cứng đối cứng. Hai người từng người lùi về phía sau ba bước. Trên mặt đất dẫm ra ba vết sâu hơi nông. Không có nửa phần chần chờ, bọn họ lại lần nữa giáp ra, cũng là công kích thuần lực lượng. Cô gái mặc áo đen làn da tựa như thép ngọc, Thân thể hết sức nhỏ, nhưng lại tràn đầy linh khí dùng không cạn. Dùng cảnh giới sánh ngang thần cơ đại viên mãng ngạnh kháng với bức tử phượng hoàng thân của Phong Phi Vân. Cảnh giới thần cơ đại viên mãng linh khí đã cuồn cuộn không dứt, vừa tiêu hao linh khí. Liền lại có vô số linh khí ở giữa thiên địa thông qua huyệt vị trên thân thể dũng mãnh tràn vào đan điền. Sự cường đại của thần cơ đại viên mãn đã vượt qua dự đoán ban đầu của Phong Phi Vân Cường đại hơn tu sĩ thần cơ đỉnh Phong quá nhiều Nếu không phải hắn xông qua ba tầm trước Tu vị lại có tỉnh tiếng không nhỏ thì chỉ sợ giờ phút này đã thu trong tay cô gái mặc áo đen này rồi Âm âm Hơn ba mươi đạo trưởng ấm cực lớn va chạm trong không khí Có rất nhiều lại do Phong Phi Vân đánh ra Có rất nhiều là do cô gái mặc áo đen đánh ra. Một chưởng ấm còn chưa biến mất. Đạo chưởng ấm thứ hai đã tạo ra. Tiếp theo là đạo chưởng ấm thứ ba. Đạo chưởng ấm thứ tư. Kỳ ngưu chi lực tán loạn giữa hai người. Vô Sáu cự ngưu hư ảnh đang vào cùng một chỗ. Khiến cho cả không gian đều tràn đầy uy hiếp tử vong. Không cẩn thận một chút liền sẽ bị một cỗ lực lượng mấy mươi vạn cân chấn vỡ thân thể. Tốc độ máu chảy trong thân thể Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh. Huyết dịch màu vàng như là sông lớn mãnh liệt, nước cuộn trào đầm đìa. Tốc độ xuất chưởng càng lúc càng nhanh. Mỗi một chưởng đánh ra đều là bảy ngưu chi lực, càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ. Mỗi lần cô gái mặc áo đen đánh ra hai chưởng Hắn đã đánh ra ba chưởng. Gần đây tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh. Một mực không có thời gian tiến hành củng cố. Linh khí trong thân thể pha tạp, hỗn tạp và chậm chạp. Nhưng đánh một trận với cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã triệt để khiến hắn luyện hóa những linh khí pha tạp hỗn tạp kia, biến thành linh khí bản thân. Độ tinh thuần linh khí lần nữa đề cao. Thời gian dần qua, cô gái mặc áo đen bắt đầu bại lui, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, bị Phong Phi Vân dồn đến trong góc. Oanh, cô gái mặc áo đen không muốn tiếp tục bị động như thế, nàng chủ động ra tay, trực tiếp phá tan kỳ ngưu hư ảnh, dùng chiêu số lượng vạn câu thương phát động công kích. Nàng muốn đưa Phong Phi Vân vào chỗ chết, mặc dù đổi lại mình cũng vẫn lạc. Phong phi vân tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, nhưng cũng không lui về phía sau, cũng vọt tới. Dao thủ lúc này đã càng thêm hung mãnh, vô số lực lượng biến thành kỳ ngưu chi ảnh, tràn ngập giữa thiên địa, bao trùm lấy thân thể hai người vào trong, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm liên tiếp, oanh, sóng lực lượng hoàn toàn biến mất. Khi tất cả ngư ảnh đều tan hết thì trong toàn bộ thư phòng liền chỉ còn mình Phong Phi Vân đứng đấy, mà cô gái áo đen kia cũng đã biến thành một thạch đầu nhân ngẫu màu đen, nằm ở trong tay Phong Phi Vân.